Thì thực, quan hệ giữa chư thánh và thánh nhân có chút lúng túng. Tuy rằng đều có thể tu luyện đến thánh lực, cùng tu hành thánh thể, cũng có thể sử dụng sức mạnh của thánh đạo pháp tắc, nhưng ngày thường đi ra ngoài cũng sẽ có thánh huy đi theo pháp tắc cộng hưởng đạo hàm thiên uy. Thế nhưng, nếu so về thực lực thì chẳng khác nào một thiên một địa, cách biệt đâu chỉ là mấy trăm giảm. Tuy thánh có một chữ thánh, nhưng ở trong mắt thánh nhân chân chính mà nói Bọn họ cũng chỉ là run dế. Vì thế, trưởng thánh rất sợ người khác so sánh bọn họ với thế nhân chân chính. Mà dám nói bọn họ là ngụy thánh, là không thể dễ nhẫn nhịn. Trong thành, rất nhiều người cảm khái không thôi. thì thiên dạ thực sự là tuyệt thế cường đồ. Thời này luôn vênh váo hung hăng, không bao giờ thỏa hiệp. Đối mặt với sáu vị trưởng thánh bao vây, vậy mà vẫn dám nói như thế. Đáng ghét, tịch thiên dạ dám xỉ nhục chuẩn thánh ra ra nhà ta. Người của thực là muốn chết. Từ bội, tình tiên giả chỉ là giấy rũa sắp chết mà thôi. Cứ để cho hắn khô môi múa mép thì đã làm sao. Hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Chuẩn thánh không phải là đại tôn, tuy rằng không phải là thánh nhân chân chính, nhưng cũng có thánh thể, thánh niệm, cùng thanh lực. Về sức mạnh, tuyệt đối mạnh hơn Tịch thiên dạ vốn chi lại có tới sáu vị chuẩn thánh ở đây. Hướng nghỉ tuần đi đến bên người tuần tư bội, giọng điệu nhẹ nhàng, giả vờ bình tĩnh, tự nhiên nói. Cố gắng biểu hiện một vẻ nam tính ung dung không vội. Từ khi Nguyễn Cân Trác trở lại trung vực, hắn biết mình đã không có cơ hội. Vì vậy, hắn đưa ánh mắt nhìn chầm chầm vào tần tư bội. Tần tư bội không chỉ có dãng người đẹp đẽ, hơn nữa, tiên phú còn rất xuất chúng Trong tần gia có địa vị cao phi thường, chính là trưởng nữ của chủ mạch. Nếu hắn có thể cùng tần tư bội làm vợ chồng, cùng nam hại tần gia làm xôi da, như vậy hắn sẽ có một chữ lực rất lớn. Để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nghị tuần ca, tịch thiên dạ quá đáng ghét. Thì vào chính mình có thiên phú rất mạnh. Thực lực để cao cường, dám coi thường kẻ khác. Hắn có tư cách gì, dám sử dụng chuẩn thánh đó tổ. Hắn là thái nhân sao. Tần tư bội trong ánh mắt, dần đầy chán ghét. Tần tịch thiên dạ không thể chết ngay lập tức. Một người luôn kiêu ngạo, lại có chỗ dựa. Nếu bị người khác coi thường, đương nhiên, ai cũng không thể không nhấn nhịn được. Tiên tâm đi, thì thiên dạ là kẻ ác sẽ có ác báo. Một ngày hôm nay, hắn tuyệt đối chắc chắn phải chết, bởi vì ta nghe được truyền thành lão tổ nói. Tướng nghị tuần, nói đến chỗ này, lại ngừng, giống như là nghĩ đến cái gì, ngầm miệng không nói nữa. Bởi vì tại sao, cần từ bộ trứng mắt, nên đầy hiếu kỳ nói, chuyện này, tướng nghị tuần có chút dơ dự. Việc này, dính đến cơ mật hoàng tộc, chỉ có thành viên, của nội bộ hoàng tộc mới biết. Phía trên đã hạ lệnh cấm khẩu, Hắn cũng không dám tùy tiện nói lung tung. Ta không thèm để ý đến ngươi. Thần tự bội tức giận, tậm cho một cái. Xoay người quay lưng nhìn về chỗ khác. Thứ Nghị Tuần hận không thể cho mình một cái tát. Đang yên đang lành, hắn lại lắm miệng làm gì. Bây giờ đúng là, với hổ khó xuống. Nghị Tuần ca, ta có ngươi là bạn bè. Ngươi lại không quay ta là bạn bè. Nếu đã như vậy, không còn gì để nói. Thần tự bội xoay người rời đi. Chờ đã. Thứ Nghị Tuần vội và đuổi tới. Lôi kéo thân từ bội nói Ta cho người biết Nhưng người không được nói cho người khác biết Được Thần từ bội gật đầu Trong ánh mắt Nói ra một ít giả hoặc Cũng đắc ý Hoàng thập của chúng ta Đã âm thầm liên hệ Với một đế quốc thần bí mạnh mẽ Ý đồ hợp tác Hỗ trợ lẫn nhau Đế quốc kia mạnh mẽ cường thịnh vô cùng Có người nói Có vô số cao thủ Ở bên đế quốc kia Đã đi vào di tích thiên lan Thậm chí Thậm chí có tuyệt tại thế nhân Sử dụng thủ đoạn Thông thiên triệt địa Đối chơi việt biển Để đi vào Hướng Y Tuân biểu hiện rất nghiêm túc Cẩn thận từng ly từng tư truyền âm cho tần tử bội Hắn thân là hoàng tử Không chính hoàng tộc Mới có thể biết đến tin tức tuyệt mặt này Đương nhiên Cho dù bây giờ nói cho tần từ bội Cũng không sao Dù sao chẳng bao lâu nữa Tất cả mọi người đều sẽ biết Ánh mắt của tần tử bội Thiền vệ khiếp sợ Một đế quốc cường thịnh có thánh nhân, trong thế giới quan của nàng, truyền thành đã là trí cao vô thượng, còn thánh nhân đang quả thực không dám nghĩ tới. Ngày hôm nay, bọn họ cũng đã thương lượng xong, vì thế, mặc kệ xảy ra chuyện gì bất ngờ, cho dù người của học viện trường thương đến đây trợ giúp thì thiên gia đi thì, thì thiên giã chắc chắn cũng phải chết. Hướng nghỉ tuần trong ngay mắt chân đầy ác ý, nếu như xảy ra tình huống tồi tệ nhất, truyền thành lo tổ nhất định sẽ mời vị thánh nhân kia trợ trận. mặc dù Có chút phiền phức, hoàng tộc cũng sẽ tổn thất một phần lợi ích rất lớn, nhưng thì thiên dạ chắc chắn phải chết. Hắn mạnh, nhưng chẳng lẽ còn mạnh hơn thánh nhân sao? Được, được, được. Ta muốn xem thịt thiên dạ bị đánh chết. Tần tứ bội mạnh mẽ gật đầu trong mắt dân đầy hạ giận. Người không thể thành chuẩn thánh. thì thiên dạ nghe vậy nở nổ cười, chắp tay sơ lưng thản nhiên nói. Các người nói đúng, ta xác thực không thể thành chuẩn thánh. Báo vị truyền thánh lập tức nhận ra được ghi trào phúng ở trong câu nói của tịch thiên giả. Thần thái cùng dòng điệu quá rõ ràng, ít chút nữa để bọn họ nổi khùng. Người muốn chết, tịch thiên giả mau để mạng lại. Truyền thánh Nam Hải Tân Gia là người không nhìn được ra tay trước. Một bước bước ra, toàn bộ thiên địa đều chấn động vàng mầm. Nguồn khí đất trời trong phạm vi chăm dặm, tiên cuồng hội tụ về phía hắn. Từ luồng sức mạnh, uy nghiêm, ra trì ở trên người. Vì thế nhanh chóng tăng vọt lên mấy lần. Chuẩn Thánh cũng giống như Ngụy Nguyên Anh, cũng có thể sử dụng sức mạnh của trời đất. "Đám mũi thánh các ngươi, nếu là ở bên ngoài, ta có lẽ còn có chút vướng tay chân, nhưng ở trong di tích Thiên Lan, các ngươi không thể vận dụng sức mạnh của Thánh Đạo quy tắc. Cũng chẳng mạnh hơn đại tôn là bao nhiêu." Thì Thiên Dạ chắp tay ở sau lưng vẻ mặt lãnh đạm nói, "Hắn vừa tu thành Kim Đan, còn kém hơn Ngụy Nguyên Anh một chút, nếu là ở bên ngoài, Phải cùng, một lúc đối phó với 6 tên Nguyễn Nguyên Anh, hay là hắn cần sử dụng một ít cấm thuật. Nhưng ở trong di tích Thiên Lan, nơi đây chính là nơi cấm thanh nhân tiến vào, thế giới pháp tắc sẽ được cấm cố, tự nhiên không thể sử dụng sức mạnh của thanh đạp pháp tác. Trên thực tế, truyền thánh khác, với đại tôn ở chỗ, có thể sử dụng sức mạnh của thanh đạp pháp tác. Mất đi lực lượng của pháp tác gia trì, 6 tên truyền thánh cũng chỉ có thể sử dụng sức mạnh tự thân để chiến đấu. Hắn cân bản không để vào mắt. Tiếp bối ngông cuồng, ta thực sự muốn xem, nó có thể kháng trụ được một quyền của ta hay không. Truyền thánh tần gia phóng lên tận trời. Sức mạnh của đất trời hủy tụ đến. Dường như một cái hố đen, điên cuồng nuốt trứng, cùng ngưng tụ. ý thượng đáng sợ tột cùng. Đại là bằng thánh quyền. Một nấm đấm màu vàng ống xuất hiện ở trên bầu trời. Nấm đấm to lớn, che kiến cả bầu trời. Lưỡng Thánh Quy đáng sợ nhanh chóng bao phủ toàn thành. Đây là sức mạnh của Chuẩn Thánh Sao, thật là đáng sợ. Dường như tận thế vậy, nếu không phải đang ở trong di tích Tiên Lan, ù đám kia sẽ hủy diệt thành Lô Hề trong nháy mắt. Chuẩn Thánh thế lực quả nhiên không thể đắc tội. Vệ Trừng Phong than nhẹ. Đây là Băng Thánh Quyền, tính là bất thế thính thuật của năm hải tần gia, tất nhiên là được vị thủy tổ thần gia sáng tạo ra, bên trong ẩn chứa năng lượng Băng than liệt địa Có thể xé rách Một thánh thể Một quyền có thể rời núi đắp sông Chuẩn thánh của tân gia không có nương tay trực tiếp thi thể thánh thuật Một kiếm phi thiên vừa rồi Của tịch thiên giả Đã đánh chết 13 vị đại tôn Khiến cho bọn chuẩn thánh kinh hãi Giờ khắc này cũng không dám ẩn giấu Vừa ra tay đã là tuyệt học Kim quyền to lớn không gì sánh bằng Được chiếu rọi ở thiên địa Bằng phất muốn để ép toàn bộ lô hệ quận thành sụp đổ Thích thiên giả chắp tay ở sau lưng, nhạt nhạt nhìn kim con quyền to lớn đến dọa người kia. Ánh mắt không vui không buồn, đạm mặt như nước. Chuẩn thánh của đế sư gia tộc đang muốn bằng quang. Chưa có chuẩn bị ra tay, thấy thích thiên giả lạnh đạm như vậy, trong lòng đột nhiên có chút không ổn. Do dự một chút nên bước ra một bước, hai tay múa trên hư không. Cô tận thanh khí tuôn ra từ trên người của hắn, dẫn động thiên địa nguyên khí. Ở trong phương viên trăm dạm Trong khoảnh khắc Thiên địa trị lực như thủy triều Hóa thành vòng xoáy hình phễu Vườn quanh trên toàn bộ Lô hệ quận thành Giống như một vòi rồng đang gào thét Huyền hỏa phục lọc thuật Ngọn lửa kiếm sắc mênh mông vô tận Vườn ở trên bầu trời Hóa thành từng đoàn hỏa Long vây quanh tịch thiên dạ giam cầm thiên địa quanh người hắn Hai vị truyền thánh Thông rơi xuất thủ Một vị cương công, một vị khống chế tội thành bất cứ một tu sĩ phổ thông nào, gặp phải cục diện này đều phải hết không nghi ngờ. Tịch thiên dạ nhìn kim quang thánh quyền cùng thông thiên hỏa Long đang cuộn quanh người, ánh mắt không nửa điểm cảm xúc. về vẹn, vẹn chỉ bước ra một bước, một kim quang dày đặc sáng lên từ trên người của hắn. Một khắc sau, thiên địa biến đổi, và ông Phất như động phải một loại pháp tắc nào đó. Loại pháp tắc kia, cho dù là pháp tắc của thiên lan di tích, cũng không thể ngăn cản. Vua xuống từ hư không mờ mịt, bao phủ toàn bộ thành thị. Trong nháy mắt, toàn bộ khu đất trong nội thành đã hóa thành một màu vàng. Kim quang trói mắt như được đúc ra từ vàng. Tịch thiệt dạ trên bầu trời cũng hóa thành kim sắc, thẳng phất như mặt trời đang tỏa ra kim quang trói mắt. Ẩm Ẩm. Đại la băng thánh quyền nện xuống. Một cơn báo năng lượng khuất sạch thiên địa, giống như thủy chiều, tầng tầng lớp lớp không dứt Cho dù chuẩn thánh của Nam hải tân gia... Cũng bị lực phẩn chấn kinh khủng bắn ngược về sau hơn ngàn trượng. Khó khăn lắm mới ổn định được. Nhưng mà tịch thiên dạ lại như định hại thần trâm đứng xứng xứng ở giữa trung tâm của phong bạo. Mặc cho lực lượng phá hủy điên cuồng ở tứ phương nhưng hắn không hề di động một chút nào. Thậm chí quần áo đã hóa thành màu vàng cũng không bị thổi lên. Toàn bộ lôi ở quận thành đều trên mắt hám mồm nhìn tịch thiên dạ ánh mắt không thể tin nổi. Một cách Đại la băng thánh quyền làm cho đồi núi vỡ nát, sông hồ trao ngược, mà tịch thiên dạ cũng không hề trốn né, dùng thân thể để đón đỡ. Đáng sợ nhất là chuẩn thánh của Nam Hải Tân Gia bị phấn chấn ra hơn gan trượng, nhưng hắn lại không nhúng chích một tí nào, bảng phất chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua người mà thôi. Làm sao có thể? Ánh mắt của chuẩn thánh thần Gia đầy chấn kinh cũng không thể tin nổi. Đại la băng thánh quyền của hắn, thường đại đến cỡ nào hắn là người rõ ràng nhất. Đừng nói chỉ là một tên thịt thiên giả, cho dù đổi thành một chuẩn thánh khác, cũng không dám không chuôn tránh mà dùng thân thể ngạnh kháng. Nếu ngạnh kháng, chiến phần sẽ bị đánh chết, cho dù không chết cũng bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng thịt thiên giả lúc này đâu giống như người bị thương. Ánh mắt chuẩn thánh của đế sư gia tộc cũng đầy ngạc nhiên. Hắn sợ thịt thiên giả đi vào tốc độ cực nhanh mà không đối cứng với đại la bằng thánh quyền, nên mới thịt triển ra huyền họa phục long thuật để vây khốn. Yến Hãn không thể chạy ra khỏi phạm vi công kích, nhưng người ta lại không nhúc nhích tí nào, mặc cho đại la bằng thánh quyền oanh kích ở trên người. Hắn thi triển ra Huyền Hỏa Phục Long thuật để bố trợ lại có chút khôi hài, giống như chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện. Người không thể có khả năng cứng đại như thế, chỉ là cố giả bộ mà thôi. Huyền Hỏa Phục Long giết hắn cho ta, Chuyển thánh của đế sư gia tộc kinh sợ, hắn căn bản không thể tin Tịch Thiên Giả có thể tiếp một kích của đại la văng thánh quyền mà lại không tổn hao một cọng tóc, lúc này có thể chỉ là đang làm ra vẻ trấn định để mê hoặc bọn hắn mà thôi. Bốn vị trưởng thánh khác cũng so rằng như thế, nhíu mắt hơi giật, cẩn thận quan sát thần thái của Tịch Thiên Giả, một chút biến hóa nhỏ nào cũng không thể bỏ qua. Nhưng để cho bọn hắn thất vọng, chính là Tịch Thiên Giả không có nửa điểm biến hóa, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là đạm mạc như một khối đá vất toàn bộ thực sinh trong thiên hạ để không lọt vào mắt của hắn mặc dù không có vẻ kiêu ngạo nhưng quay thường lại chính là sự cao ngạo lớn nhất quyền họa phục long thuật được một vị thánh nhân phong hoa tuyệt đại hơn ngàn năm trước của đế sư gia tộc sáng tạo nghe nói vị thế nhân kia đã từng dùng thuật này để giết qua một đầu thánh dai trong chủng cường đại luận về danh khí còn ở trên đại la bằng thánh quyền Chỉ thấy huyền hỏa trên bầu trời hóa tình từng đoàn hỏa Long không ngừng quay quanh thịt thiên giả để siết chặt lấy hắn. Nhưng thịt thiên giả chỉ đứng đó như một thiên thần kim thân. Mặc cho người siết mạnh hơn nữa, ta vẫn đứng xứng sờ bất động. Thế gì? Tất cả truyền thánh đều biến sắc. Nếu như lần thứ nhất, thịt thiên giả là ráng chống đỡ. Vậy lần thứ hai, hắn căn bản không thể chống đỡ lại được một công kích mạnh hơn. Đám người các người, hắn lại biết được sự cường đại của thú thiên giả. Thích thiên giả chấp tay số lưng, lãnh đạm nhìn qua sáu tên lão tổ chuẩn thánh, ánh mắt chàn vẹ coi thường. Thu thành Kim Đan, hắn đã chân chính bước vào lĩnh vực của Thú Thiên Giả. Ông nói đến Thú Vi thế nào, nhưng bận cách đã phát sinh cải biến. Các nhau như cá ở trong sông, rơi cá ở trong biển rộng vậy. Đến đến Kim Đan, rơi cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cho cá bơi. Thích thiên giả đã không bị cấu thúc bởi lực lượng Thú Vi cao hay thấp. Một số thủ sĩ nghịch thiên ở trong túi chiên giới có thể dùng tu vi kim đan mà đánh giết tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đảo cơ đã thành thần thông vượt bậc. Thủ sĩ thiên dạ là một đời tiên đế, á lại không làm được. Giờ khắc này, hộ thổ linh thể của hắn đã tiểu thành, phát sinh biến hóa, long trời lỡ đất, đã tương liệt với đại địa, có thiên địa tiếp ứng, cộng minh với thổ pháp thắc, lực lượng của mấy tên ngụy Nguyên Anh, á lại có thể rung chuyển. Nếu như mấy thiên truyền thánh kia có thể thi chiến ra lực lượng của pháp tắc vậy hắn cũng không thể kinh thường. Nhưng không có lực lượng pháp tắc mà chỉ bằng vào lực lượng của bản thân thì truyền thánh bạnh mẽ hơn nữa cũng có hạn. Cùng lắm cũng chỉ bằng 5 tên đại tôn cộng lại mà thôi. Ta không tin truyền thánh của hận thần gia đã bị ánh mắt việt thị của thiên giã Việt trẻ chọc giận. Hắn chính là truyền thánh đi đến đâu cũng được người người kính ngưỡng mà lại Bị một tên tiểu bối xem thường. Là chuẩn thánh hệ sức mạnh. Nên Hoàng Quyết cùng Hoàng Thuật. Cũng có thiên hướng về sức mạnh. Tất về mặt sức mạnh. Hắn không phục một ai. Đại la băng thánh quyền. Một đoàn kim quang nổ tung trên không trung. Một đạo kim quang quyền còn sáng trói. Tưởng đại hơn xuất hiện ở trong thiên địa. Ngưng tụ lực lượng thiên địa hơn trăm rằm. Ẩm ầm lao tới tịch thiên giả. Chuẩn thánh của tân gia. Thích triển ra 12 thành lực lượng. Dốc hết tất cả và một kích điên cuồng này, hắn không tin, không thể rung chuyển được Tịch Thiên Dạ. Sắc mặt của Tịch Thiên giả không đổi, nhìn kim quang thánh quyền đang hướng tới mình. Lực lượng ngũ tụ trên nắm đấm, đấm kia rất mạnh, so với lực lượng của trên người hắn còn mạnh hơn. Tuy thánh mặc dù chỉ là ngụy nguyên anh, nhưng độ dày của chân nguyên hắn vẫn không thể so sánh được. Dù sao hắn cũng chỉ mới đột phá đến kim đan kỳ, chỉ thuộc về kim đan sơ kỳ. Kim quang thánh quyền Mặc dù có năng lượng cường đại, nhưng cũng chỉ là như cỗ hoa mà không có quả, đàn bản không đủ cô đồng. Nếu như không có pháp tác gia trì, bởi lực bộc phát của một quyền kia cũng chỉ có hạn, nhiều sát hơn nữa cũng không thể lay động được thép. Đế tôn quyền thì tiên dạ không tiếp tục sử dụng thân thể để ngạnh kháng mà bước ra một bước, đồng thời cũng vung ra một quyền, trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh, đế uy cao lớn, vô thượng. Bỗng nhiên ráng lâm Cố để uy kia Không gì không phát Trong nháy mắt đã phá hủy kim quang thánh quyền kia Lực lượng khủng bố Mất ngang thương khung Đánh bay chuẩn thánh của tần gia ra ngoài hơn vạn trượng Đánh rơi hắn từ trên không trùng xuống mặt đất Bạch ra dưới mặt đất Một khe thật sâu Trên đường đi đụng đổ rất nhiều kiến trúc Cuối cùng đâm phải một tòa cung điện cổ xưa Không biết được kiến tạo Từ thời đại nào mới dừng lại Chuẩn Thánh Trần Gia sắc mặt trắng bạch như tờ giấy, nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thánh huyết có độ ăn mòn kinh khủng, phả ra từng lần khói xanh. Đúng là thật mạnh, làm sao có thể như thế? Ính mắt của Chuẩn Thánh Trần Gia trần đầy kinh khủng. Ý tức của thịt thiên đạo tàn ra, rõ ràng không có được cưng thịnh như hắn. Về mặt sức mạnh lại càng không thể vượt xa. Nhưng vì cái gì khi bốc phát ra một cách kia lại mạnh đến như thế? đánh tan cả bản thánh chi thể của hắn, chấn thương đến cả lục vũ ngũ tạ, nằm tên truyền thánh khác, cũng đại biến sắc mặt, mắt nhìn tỷ tiên giả như nhìn thấy quỷ, chân đầy kinh hãi. Rõ ràng hắn không phải là truyền thánh, cũng không phải là thánh nhân, thậm chí bọn hắn có cảm giác được tỷ tiên giả còn không phải là đại tôn. Năng lượng chấn động trên người hắn cũng khác gì với tôn giả phổ thông là bao nhiêu, thế nhưng vì sao hắn lại cường đại như thế? Tần thứ bội ngơ ngác nhìn lên bầu trời Ánh mắt chân đầy thất kinh Lão tổ chuẩn thánh vẫn là chỗ dựa lớn nhất Trong nội tâm của nàng Vẫn luôn làm nàng kiêu ngạo Vậy mà lại bị một quyền của tịch thiên dạ Đánh cho ngã bay xuống đất Hò ra máu Thế giới này là thế nào Nàng lại nhớ tới lần ở trên Đủ thư lâu Tịch thiên dạ miệt thị chuẩn thánh Ở trước mặt mọi người Giờ khắc này nhìn lão tổ tông ngã trên mặt đất Nàng không thể nào không rét mà run Ma quỷ, thì thiên giả quả thực chính là ma quỷ. Các mặt trưởng thánh của hoàng tộc ở coi đến cực điểm. Hắn cân bản không thể ngờ tới, một tiểu bối mà từ trước đến nay hắn không để vào mắt, lại có được lực lượng kinh hại đến như thế. Trưởng thánh cũng bị hắn một quyền đánh bay. Kỳ thật, trưởng thánh trên đại lục không hơn kém nhau nhiều, trừ phi là những chuyện thánh biến thái ở trên trưởng thánh bảng kia. Về mặt sức mạnh, trưởng thánh bình thường không hơn kém nhau bao nhiêu. Dù sao, bọn hắn được dung hợp thánh đạo trí quả của Thủ tiên lưu lại, đồng nghĩa với việc bọn hắn không có cách nào có thể tiến bộ. Vì vậy, nên chuẩn thánh mãi mãi không có khả năng để trở thành thánh nhân. Chuẩn thánh mạnh bao nhiêu phụ thuộc vào độ mạnh yếu của tổ tiên thánh nhân của bọn hắn, quyết định bởi việc được dung hợp thánh đạo chi quả mạnh bao nhiêu. Thánh nhân mà La Long Quốc bọn hắn sản sinh ra, đại bộ phận chỉ là thánh nhân hạ vị bình thường mà thôi. Tịch thiên Dạ có thể dùng một quyền đánh bay lão tổ của thần gia, tất nhiên cũng có thể bằng một quyền đánh bay bọn hắn. Ở lô hề quận thành, tất cả đều im lặng, mọi người đều kinh ngạc nhìn về tịch thiên Dạ Bọn hắn đã bị tịch thiên dạ làm cho chấn kinh lần nữa, lại không thể lý giải, cũng không thể tin tưởng. Bọn hắn cảm nhận được rất nhiều điều, giờ khắc này nhìn về phía tịch thiên giả như một con quái vật, một con quái vật không gì là không làm được. Thân thể của tịch tổ có chút trung động, ánh mắt dần đầy kích động. Nội tâm của hắn chưa bao giờ chấn động như một khắc này. Hắn cũng không ngờ rằng đã dài như thế này rồi, mà vẫn có ngày nguyên huyết xôi trào như vậy. Tịch ra đã sản sinh ra rồng, một đầu chân long chân chính, ngao du trên tận cửu thiên. Tổ trách của tịch ra, tất cả đám người đang xem trận chiến, đều kinh hãi mà nhìn sang tịch chiên dạ. Ánh mắt như đang nhìn một thần linh. Giờ khắc này đám người cổ tịch gia Rốt cuộc cũng có chút hối hận Cũng phức tạp Vốn là việc nên cao hứng cùng kiêu ngạo Nhưng lúc này lại cao hứng không nổi Nguyên bản đây chính là tuyệt thiên kiêu Của tịch gia bọn họ Là vô thượng, vinh quang cùng huy hoàng Của tịch gia bọn họ Nếu tịch thiên giả có thể sống sót qua kiếp nạn này Lấy lui được các thế lực Chuyển thành kia Vậy từ nay về sau tịch thiên giả Sẽ là người sáng trò nhất cả nước Thậm chí là toàn bộ đại lục Tịch gia bọn họ cũng có thể trở thành gia tộc tưởng thế nhất ở trong nước. Thế nhưng, tịch thiên giả đã không thừa nhận hắn là người của tịch gia. Rất nhiều người họ tịch điều trần đầy hối hận, trong lòng có sự thương cảm, không nói thành lời. Dù cho một số người của chú mạch cũng tâm tình phức tạp, không biết nên tiếp tục kiểu hận hắn hay là đi hối hận sai lầm này. Từ một đám không có tiền đồ, tịch thiên dạ có thể tránh qua một kiếp này hay không, cũng khó nói. Công chừng rất nhanh nữa sẽ bị những thế lực truyền thánh kia Hợp sức giết chết Một người rất nhanh sẽ bị giết chết Dù cường đại hơn nữa cũng không làm gì được Tịch chết khôn lạnh lùng nói Ánh mắt băng lệnh Đào qua đám người họ tịch Một bầy chó ăn cây táo rào cây sung Hiện tại lại dám thương cảm cho tịch thiên giả Tới sự hung ác của tịch chết khôn Những đám người của tịch gia Tân bản cũng không khèm để ý đến Mà coi như không thấy Thậm chí rất nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt bằng lãnh, cùng chắn ghét. Nếu không phải do chủ đời trước làm hại những chi nhánh trong tộc, ước khiếp ra thế thịt thiên giả, thì sao tịch ra lại vơi rơi vào tình trạng của ngày hôm nay? Những chuyện xấu mà hắn cùng đám con của hắn làm, không người nào là không biết. Chỉ là trước kia hắn là trường tộc, có chủ mệnh của tịch ra ủng hộ, thế lực cường đại, một tay che trời, nên không ai dám làm gì. Nhưng bây giờ, thị trình khôn chỉ là một tên phế nhân mở thôi. Cũng không phải là tộc trưởng của tịch gia Nên đám người tự nhiên không dám kinh sợ Như trước nữa Tịch thiên hi nhìn vị tộc trưởng trước kia Ánh mắt có mấy phần chán ghét Cùng mấy phần thương hại Tịch trạch khôn bây giờ hung ác hơn nữa Cũng chỉ là vùng vấy dễ chết mà thôi Căn bản không có ý nghĩa Hắn vẫn cho là hắn là gia chủ của tịch gia sao Các người chưa có đắc ý Hôm nay tịch thiên dạ hẳn phải là chết không nghi ngờ Tịch trạch khôn chỉ vờ đám người xung quanh Tức giận run rẩy đến không ngừng Làm người nhà họ tịch Làm hắn có ý nghĩ muốn giết người Nhưng hiện tại đừng nói tới việc giết người Mà chỉ sợ một tu sĩ phạm cảnh Hắn cũng không đánh lại Làm sao bây giờ Kim đồ trời mấy tên truyền thánh nhìn nhau Ánh mắt ngương trọng Tất cả đều có ý nghĩa Đâm lao phải thiêu lao Chuyện đã tới nước này Chúng ta đã không còn đường lui Truyền thánh của hằng tộc lắc đầu Than nhẹ một tiếng Quang hoang ở trong mắt càng ngày càng lăng lệ Hôm nay tịch thiên Dạ không chết, vậy tương lai bọn hắn sẽ chết. Tịch thiên Dạ chắp tay ở sau lưng, nhìn xóa tên chuẩn thánh một cách lãnh đạm. Ở trong thiên lan di tích, hắn không có cho rằng xóa tên Nguyễn Anh này lại là mối uy hiếp. Tịch thiên Dạ người chờ đắc ý, người cười đến lúc cuối cùng mới là kẻ thắng cuộc. Không đến lúc cuối cùng thì chưa biết ai là người thắng đâu. Việc đã đến nông nỗi này thì chỉ có thể nói rằng chúng ta không còn có đường lui. Hoàng tộc chuẩn thánh nhìn thịt thiên dạ thẳng nhiên nói Dù cho sự cường thế của thịt thiên dạ đã vượt xa dữ liệu của hắn Nói về mặt lực lượng thì cũng không kém bọn hắn là bao nhiêu Thậm chí còn mạnh hơn Nhưng hắn cũng không kinh hoảng một chút nào ngoại trừ về mặt cấu trúc nghiêm trọng Thì còn lại tất cả đều bình tĩnh tới lạ thường Làm sao? Các ngây tính chuẩn bị như thế nào đây? Thịt thiên dạ cười nhạt nói Hoàng tộc chuẩn thánh nghe vậy hơi chậm ngâm Một lúc sau mới chậm ra nói Nói thật thế thiên kiêu giống như ngươi ở Long Long Quốc chúng ta đúng là xưa nay chưa từng có, chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe thấy. Vì đi dạng thiên tài như ngươi ta cũng không đành lòng cho lắm, nhưng nếu không diệt trừ hậu hoạn thì chúng ta cũng không yên tâm. Nhưng mọi thứ cũng sẽ có đường lui thôi. Ngươi không phải là không có đường khác để đi, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội để sống sót. Hoàng tộc trưởng thánh nhìn chầm chầm tiên dạ nói một câu ngoài ý muốn như thế. Từ cơ hội gì cơ. Họ tịch có chút buồn cười nói. Gia nhập vào hoàng tộc, trở thành một thành viên của hoàng tộc, mà người cũng không thể mang theo họ tịch tiếp được, nhất định phải đổi lại thành họ hướng. Còn phải lựa chọn một nữ tự trong hoàng tộc vừa lứa để thành hôn, tính hạ ra, giọng dõi. Làm như thế thì người có thể miễn chết ngày hôm nay. Tuy nhiên, khi người gia nhập thì hoàng tộc cũng sẽ không bạc đại đối với người. đương nhiên, sẽ trở thành người trèo trống của cả gia tộc ta. con cái của người, cũng có thể trở thành tộc trưởng. Như thế nào? Đây chính là Quân Lâm Thiên Hạ. Tô Duyên một bước lên trời. Hoàng tộc chuẩn thánh thản nhiên nói, con mắt nhìn chằm chầm vào Tịch Thiên Dạ để quan sát từng biến hóa của hắn. Chỉ cần có một tia hy vọng thì hắn sẽ kéo Tịch Thiên Dạ vào hoàng tộc. Hắn cũng sẽ dốc lòng hoàn lực để mời chào hắn. Thiên kiêu giống như Tịch Thiên Dạ, toàn bộ đại lục cũng chưa hẳn có mấy người có nói không chừng tương lai có thể chân chính ở vị trí đỉnh phong của đại lục mà La Lang quốc bọn hắn đến lúc đó cũng không còn là một tiểu quốc vắng vẻ ở biên giới Ngân Nam chi địa nữa mà là thánh quốc Uy Vũ của toàn bộ đại lục. Lời vừa nói xong thì tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Tình huống kỳ quái gì đây? Hoàng tộc truyền thánh lại muốn lôi kéo Tịch Thiên Dạ vào hoàng tộc mà còn đưa quyền triều chống cho hắn. Chuyện này rất nhiều người há hốc mồm, vừa mới quyết định đấu sinh tự xong, làm sao xu thế lại muốn trở thành Người vột nhà thế này, đám người hoàng tộc nghe vậy thắc mặt biến hóa liên tục. Nếu thịt thiên dạ gia nhập vào hoàng tộc, thì những thành viên của hoàng tộc sẽ bị đả nát một chút. Nhưng một ít năm sau, thịt thiên dạ trưởng thành. Tất cả hoàng tộc đều sẽ bị áp chế. Làm như thế chẳng phải là chắp tay dâng cho thịt thiên dạ sao. Kết thảy thành viên của hoàng tộc đều không thể nào hiểu được đáo tổ đến cùng là nghĩ như thế nào. Nhất là hướng Quảng Hy và hướng Nghị Tuần. Các mặt của hai người vàng như đất thì dọa đến run đậy cả người chí chút nữa đang ngã tại chỗ nếu thì thiên dạ trưởng khống toàn bộ hoàng tộc tương lai làm sao có những người an lành cho bọn hắn dù cho không giết chết bọn hắn nói không chừng cũng sẽ tùy tiện tìm một cái lý do nào đó để cho bọn hắn rơi vào trong hố sâu vạn trưởng mà hết sức hiển nhiên ở trong mắt của trưởng thánh theo tổ thì ý kiến và cảm nghĩ của bọn hắn đều không có ý nghĩa trong lúc nhất thời trong lòng của hai người vô cùng bị ai đột nhiên ý thức được nếu như một người có đủ vảnh mẽ, thì muốn làm gì cũng được còn với 5 vị truyền thánh lão tổ thì rất nghiêm trọng điều cảm nghiêm thức tới cực điểm đã nhìn truyền thánh hoàng tộc với một con mắt khác khủng hổ là hoàng tộc đối với mưu quyền thủ đoạn quả nhiên là sắc bén đấy đáng sợ người khác có lẽ cảm thấy hoàng tộc truyền thánh đã bị điên rồi việc này tương đương với việc đưa cả hoàng tộc cho hắn thế nhưng mấy người bọn họ Lại vô cùng rõ ràng, đây chính là một diệu kế vô thượng. là bất tử của hồng tộc kia, tính đồng hóa thịt thiên giả, lấy thiên phú của thịt thiên giả, chuyển lên người, con cháu của hắn. Trải qua rất nhiều tế nguyệt, thì người khác mới hiểu rõ, đồng hóa chính là sức mạnh đáng sợ nhất của thế gian. Là một người, hoặc là một chủ tộc, khi bị một chủ tộc khác đồng hóa, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hắn sẽ vinh viễn tan biến. Nếu thịt thiên giả đổi qua họ hướng, Đi cưới người của hướng gia Như vậy theo thời gian trôi qua Thì huyết mạch của tịch thiên dạ Thế mờ nhạt dần Dần dần chuyển hóa thành huyết mạch của hướng gia Khi trải qua mấy chục tiên trăm đời Thì sợ đời sau của tịch thiên dạ Đều không biết Tổ tiên của mình đã từng là họ tịch Chỉ biết chính mình là người của hướng gia Mà tịch thiên dạ lại có thiên phú như vậy Phụ thân của hắn Tịch chứng thiên Cũng đã từng mang danh hiệu là thiên tài quốc gia Thiên phú của hậu đại Mà hắn sinh ra chắc chắn sẽ vô song, khẳng định không phải là phạm nhân, mà tịch thiên dạ lại coi mình là ở trong góng dõi họ hướng, trở thành tộc trưởng của hướng gia. Như vậy thì, thịt thiên dạ sẽ chắc chắn toàn tâm toàn ý đi làm việc cho hướng gia, giúp hướng gia đạt được rất nhiều lợi ích. Đây là nhất tiễn chúng mấy con chim, một tuyệt kế vô song, hướng khổng, người, đế sư gia tộc truyền thánh cũng nhịn không được nữa. Mắt nhìn về phía hoàng tộc truyền thánh, Hoàng tộc hãy đi mời chào tịch thiên giả. Bọn hắn đã chiếm hết toàn bộ chỗ tốt. Các thiên lục của truyền thánh bọn hắn lại chả có gì. Bên trong, bên ngoài rỗng tách, dù cho là ai cũng sẽ không vui. Chứ vì đồng đạo an tâm chớ vội, thường khống ta làm việc làm sao lại không hiểu quy củ. Đến lúc đó, đương nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Hoàng tộc truyền thánh lắc đầu, ta hiểu cho mấy tên chuẩn thánh khác an tâm chớ vội. Mấy tên truyền thánh khác nghe vậy khẽ cao mày. Nhưng lúc này cũng chỉ là tạm thời để xuống bất mãn ở trong lòng. Nếu như hoàng tộc lại bảo hộ cho tịch thiên dạ như vậy thì bọn hắn cũng không thể làm gì được tịch thiên dạ một chút nào. Tịch thiên dạ ngươi có thể nghe kỹ rồi hãy trả lời. Biện pháp này đối với ngươi và hoàng tộc mà nói cũng chính là biện pháp xử lý viên mãn nhất. Ánh mắt của hoàng tộc truyền thánh trở nên trịnh trọng nhìn tịch thiên giả. Tân loàng tộc truyền thánh là đại lão ở sau trường khống một quốc gia. Hắn vô cùng hiểu rõ giá trị của tịch thiên giả. Nếu như có thể chiêu mộ được tịch thiên giả vào trong hoàng tộc, như vậy hắn sẽ vì gia tộc lập ra một công lao vĩ đại, tương danh mãi mãi cho đời sau. Nhất là thời kỳ này, thế cục ở trong Long Long quốc không ổn định. Có thiên bảo cung, có học viện trường thương, có cứu tiêu lâu. Hoàng tộc bọn hắn lại càng ngày càng suy thoái, bởi vì những thế lực kia tồn tại, nên bọn hắn không có quyền lực trí cao để nói chuyện nếu như có thể lôi kéo tịch Thiên Dạ vào trong hoàng tộc, hắn tin tưởng rằng thành tựu tương lai của họ tịch Thiên Dạ tuyệt đối sẽ không kém những thiên tôn đó, thậm chí còn mạnh hơn. Lúc thiên tôn ở tôn giả cảnh cũng không có khả năng một quyền đánh bay tuấn thánh, thậm chí ở trong hoàng ngũ đại tôn cũng chỉ có những người đứng ở đỉnh phong của đại lục, đứng ở top đầu trên tôn bảng của đại lục mới có năng lực để ép chuẩn thánh. Nếu để cho tộc Thiên Dạ chân chính trưởng thành, ai cũng không thể biết Tương lai của hắn sẽ kinh khủng tới mức độ nào? Hoàng tộc bọn hắn có thể lật thuyền ở trong mương hay không? Một lần nữa nắm quyền lực trí cao hay không? Cũng chỉ có thể trông mong vào tịch thiên dạ Toàn bộ lô hiệp quận thành đều trở nên vắng vẻ im ắng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tịch thiên giả. Chờ câu trả lời của hắn đưa ra. Một bên là tầm máu chiến đấu, lấy một địch trăm cuối cùng sinh tử khó đoán. còn một bên lại là vinh hoa phu quý. trong khoảnh khắc Đứng ở ngôi vị cao nhất của cả nước, nhìn xuống chúng sinh, hắn sẽ lựa chọn như thế nào đây? Rất nhiều người đột nhiên phát hiện, nếu như đổi thành bọn họ, như vậy bọn họ nhất định sẽ lựa chọn cây sau. Đổi họ, sinh đời sau, cho hoàng tộc, căn bản không phải là việc gì khó. Trong một tòa tiểu lâu tinh xảo, không quá cao cấp, cũng không sâu tục, cao bàn tử đang ngồi ôm một nữ tử tuổi thanh xuân, ngồi ở trên đài quan sát của tiểu lâu, nhìn trận chiến tuyệt thế ở trên trời. Đột nhiên nghe được chuẩn thánh hoàng tộc nói, hắn đột nhiên phù một tiếng. Buôn hạt bùa đào trong miệng ra ngoài, sai lầm, quá sai lầm. Thánh mầm chân chính, hạt ở trước mặt lại không chịu lôi kéo, còn bỏ mặc không để ý. Ta đã muốn kết giao với hắn, tại sao cuối cùng lại tự bỏ, ngu xuẩn, báo ngu xuẩn. Trong mắt cao bàn tử, tràn đầy hối hận, hắn là một đời leo lên quyền quý. Kết giao, đủ loại bản tốt, quan hệ rộng khắp thiên hạ. Luôn muốn vào móc những người có tiềm lực lớn Nhưng mà bận rộn một đời Lại bỏ qua một người có tiềm lực lớn nhất Lúc trước Ở cửu thư lâu Nếu như hắn không bỏ rỡ nửa chừng Xuân quyết không rời Đứng ở bên người tịch thiên giả Thậm chí dũng cảm vì hắn đứng ra Vậy tương lai sau này Cao bẩn tự hắn lấy vinh hoa phục kỹ cỡ nào Toàn bộ lang long quốc Còn có ai dám chốc giận hắn Không ai dám xâm thường hắn nữa Bây giờ thì tốt rồi Người ta đứng ở Khiến 9 tầng mây nếu như bây giờ chảy đến để đi kết giao, chẳng khác nào dệt hoa trên gấm, hơn nữa còn bị người ta xem thường. Thì thiên giả không có lý do gì phải từ chối điều kiện của chuẩn thánh hoàng tộc. Cũng chút nghi ngờ vào giờ phút này, kết cục đã định, cũng không có mang theo sóng gió gì nữa. Mà thì thiên dạ chắc chắn sẽ là một bước lên trời. Từ nay về sau, thiên hạ tôn kính, dù cho là thành viên của hoàng tộc, đứng ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu. Tịch gia bầu không khí đặc vật trầm lặng. Nếu như tịch thiên giả không đổi họ, lúc bọn họ đi ra ngoài vẫn có thể mặt dày nói hắn là người của tịch gia. Nhưng nếu hắn đổi họ thành họ của hoàng tộc, vậy có quan hệ gì với tịch gia bọn họ nữa? Dù sao, vốn dĩ tịch thiên giả đã không thừa nhận hắn là người của tịch gia. Kỳ thực, tịch thiên giả gia nhập hoàng tộc cũng chưa chắc là chuyện xấu. Mặc kệ thế nào, hắn vẫn mang theo dòng máu của tịch gia, mãi mãi không thể thay đổi. Hơn nữa, đối địch với 6 thế lực tuyển thánh, giống chết khó lường, ai dám nói, sau khi thịt chiến dạ chết trận, thịt ra sẽ không bị liên lụy. Một giọng nói nhỏ vang lên, lời kia vừa ra, 8 người của tịch gia dồn dập cảm thấy lo có lý. Thịt chiến dạ đổi họ, gia nhập hoàng tộc, chính là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, tịch trạch khôn, tịch chấn sung, cùng các thành viên của chủ mạch, phải đứng đơ người, mở mặt rất khó coi. Mâu thuẫn giữa đôi bên là không thể hóa giải Bọn họ không phải là đối thủ của thịt thiên dạ. Nên đất mong chờ sáu vị chuẩn thánh sẽ giết hắn để hạ giận. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, tịch thiên dạ không chết. hơn nữa lại là một bước lên trời. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn thịt thiên dạ. Thậm chí rất nhiều thủ sĩ ngoại vực cũng đang chờ câu trả lời của hắn. Toàn bộ đại lục Nam Man này, tiến phú của tịch thiên dạ là vô cùng hiếm thấy. cho nên hành động này của hoàng tộc là lăng quốc là rất bình thường. Quận chúa thiên huân. Lôi kéo lấy ống tay áo của quận vương, Hướng văn ích. Các mặt của nàng có chút quái lạ, Có chút trở mong, Có chút bối rối, Lại có chút ngượng ngùng. Bởi vì hoàng tộc chỉ có thể thành hôn Cùng thành viên hoàng tộc khác. Như vậy, chẳng phải là nàng cũng sẽ có cơ hội sao? Tuy rằng, nàng không phải là dòng chính hoàng tộc, Nhưng vẫn là thành viên của hoàng tộc, Mà cha của nàng tương đương là quận vương. Đồng ý đi, Lúc Tam Nương ngước nhìn bóng người ngạo nghẽ ở trên trời, than nhẹ một tiếng. Tuy rằng, gia nhập phòng tộc có chút khuất phục, thân là Nam Nhi, làm như vậy thì rất khó coi. Nhưng mấy chục năm nữa, hoặc là trăm năm sau, tịch thiên Dạ triệt để trưởng thành, thậm chí tương lai trở thành thánh. Đến lúc đó, ai còn dám quan tâm đến vấn đề này, tất cả mọi người khi thấy hắn đều sẽ cung kính. Không thể không nói, thiên phú của tịch thiên giả mạnh gấp trăm lần so với phụ thân của hắn. Nếu nàng có thể trẻ lại mấy chục tuổi, trở lại một thời thiếu nữ, Nói không chừng, nàng sẽ điên cuồng theo đuổi tỷ thiên giả. Tỷ thiên giả chắp tay ở sau lưng, bởi mặt quái lạ, nhìn truyền thánh hoàng tộc kia. Trong lòng có chút không biết nên khóc hay nên cười. Ngươi lại muốn đồng hóa ta sao? Tỷ thiên giả thẳng nhiên nói. Không phải là đồng hóa, mà là liên hiệp với nhau mà thôi. Ít thúng của hoàng tộc chúng ta, cũng không kém. Đã từng ra mọi người mấy vị thánh nhân hoàn toàn xứng đáng với ngươi. Hoàng tộc truyền thánh thẳng nhiên nói. Đứng với ta ư... Thế Tân Dạ nghe vậy mỉm cười lại là lắc lắc lắc đầu nói, không nói đến những chuyện đồng hóa hay không đồng hóa, hoặc là gia nhập hoàng tộc hay không, trước tiên chúng ta hãy nói đến một vấn đề khác. Ta nói rồi, ta cho các ngươi thời gian 10 ngày để đến phủ đệ của ta quỳ xuống xin lỗi. Việc này không thể bỏ qua, nhưng mà các người lại xem lời nói của ta như là gió thoảng bên tai. Tất cả mọi người đều nói Thế Tân Dạ ta là một kẻ thô bạo, ngông cuồng bá đạo. Nhưng các ngươi có biết các tuổi ta sẽ có hậu quả gì không? Bản đế đã cho các ngươi một cơ hội, nhưng đáng tiếc các ngươi lại không biết trân trọng. Mỗi một khi nói ra một câu, ý thức ở trên người tự thiên gia càng thêm cứng thịnh. Đến cuối cùng chẳng khác gì một vùng trời đối mắt đến cực điểm. Từ trên người của hắn tán ra một luồng đế uy tuyệt cường, quân lâm thiên hạ, vô địch vũ trụ và thực dẫn động đến cực điểm, thậm chí đế đạo pháp tắc ẩn giấu ở sâu trong hư không cũng đột nhiên bị kích thích, dường như muốn hiển lộ ra. Tiên đế là khái niệm gì? Chính là sinh linh, đứng đầu cả vũ trụ, là ngự trị trên trời xanh, là người thống trị, chúng sinh vạn vật. Đừng nói đến trâu trọc tiên đế, dù chỉ là có hơi bất kính với tiên đế, đều là vô thượng trọng tội. Kiều thiên thập địa, như thiên vạn giới, thiên địa pháp tắc, dù người trốn ở bất cứ nơi đâu, cũng không thể có đất dung thân, cũng sẽ bị thiên địa chu diệt. Ở trong tất cả mấy vị thiên đế, kỳ thực, tính tình của hắn đã được xem là rất tốt. Cứ bạn không thể tìm được một vị thiên đế nào có thể hiền hòa, hợp như hơn hắn. Đáng tiếc, bọn họ lại không biết điều này. Hơn nữa, còn dám đi khu khích hắn rất nhiều lần. vì thiên đế tức giận, sao lại có thể là chuyện cười? Thì thiên dạ bước ra một bước, ánh sáng ở trên người càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng rực rỡ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên xấu hư không. Người dám từ chối. Con người của trưởng thánh hoàng tộc đột nhiên khó rút lại. Các mặt khó coi đến các điểm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ. Nguyên bản, hắn tự tin là có 8 phần 10 khả năng là tịch thiên dạ để đáp ứng. Nhưng không ngờ hắn lại không biết tốt xấu, tự đi tìm đường chết. Jun dế, ta không phải cùng người, đảm luận cái gì gia nhập hay không gia nhập. Mời chào hay không mời chào. Dám nhiều lần cứu khích bản đế, cũng biết, bối cãi, tội thật là đáng chết. Một âm thanh lặng băng, vang vọng ở trong thiên địa, dường như ẩn chứa thiên huy, cuộn cuộn không ngừng, thiên lôi vang trầm. Khi áp kinh khủng, vô thiên cái địa quét đến, khiến cho mái tóc dài của tịch thiên giả bay múa, ký phách trên người hiên ngang. Một đoàn kim quang sáng lên từ trong cơ thể của hắn. Một khắc sau, thiên địa chấn động, lực lượng kinh khủng bộc phát, đánh bay truyền thánh của lâm gia. Lực lượng của truyền thánh mặc dù rất mạnh, nhưng lúc này hắn mới hoảng hốt phát hiện, đứng trước người của tịch thiên dạ cũng không chống cự được. Đám người ở trong lô hồi quận thành đều là chấn động và nhìn sang tịch thiên dạ. Ai cũng không thể ngờ tới, đột nhiên tịch thiên dạ lại là nói như thế. Hấp thiên hạ này xét về sự cuồng ngạo, ta chỉ phục mối tịch thiên dạ, có người cảm khán nói: Người phục hắn thì có tác dụng quái gì? Vẫn quá ngu xuẩn, không thèm nhìn lại bản thân một chút, lúc nào cũng nghĩ mình là bất tử." Chính xác, quận chính là bất tử. Một khi lên được chuẩn thánh, vậy tương đương với việc người đã đứng ở phía bất bại. Cho nên, đại tôn dục cường đại đến đâu đi nữa, cũng không thể cùng một cấp độ với chuẩn thánh. Một tu sĩ đại tôn trong thành ghé thợ dài, chỉ có một người đạt được tu vi như hắn mới có thể hiểu được sự khác biệt giữa chuẩn thánh cùng đại tôn. Những đại tôn trên đại lục tôn bảng, dù là cường đại đến đâu, cũng không thể sống quá 100 năm. Nhưng chuẩn thánh bình thường cũng có thể sống tới 700 tuổi. Đại tôn rất dễ bị thiết chết, nhưng chuẩn thánh lại là không thể. Từ phi thế nhân đích thân tới, nếu không trên thế gian này, rất khó có người có thể xóa bỏ chuẩn thánh, nên có thể xưng là bất tử bất diệt. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, dưới điều kiện thốt như vậy mà tịch thiên dạ vẫn lựa chọn là huyết chiến. Chẳng lẽ, hắn tự tin có thể sống sót qua 6 vị chuẩn thánh sao? Hắn đã muốn chết, thì chúng ta cùng tiến lên, hối hợp với thánh vật của hoàng tộc. Ta không tin là không thể đánh chết hắn. Một trần thánh của hoàng tộc đã trượt để bị chọc giận, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn không ngờ rằng địch thiên giả lại không biết thức xấu như thế, là không biết sống chết, chứ không phải là hắn không cho đường sống. Đã như vậy thì cũng chỉ có thể giết hắn, mặc dù có chút đáng tiếc nhưng tuyệt đối không thể lưu lại. Không sai, cùng nhau tiến lên. Ta cũng không tin một tổ sĩ còn không phải là đại tôn lại có thể bộc phát. Được mấy lần cung kích kinh khủng như thế, hắn mạnh hơn nữa, lại mạnh hơn 6 người bất tử chúng ta sao? Ánh mắt truyền thánh của Chi Phong Tông vô cùng băng lãnh. Những truyền thánh khác cũng vậy, cũng không đồng ý cho tịch thiên dạ gia nhập hoàng tộc. Dù sao, nếu như vậy, thì địa vị trong nước của bọn hắn sẽ bị giảm xuống. Đối với những thế lực của truyền thánh khác, thì giết thịt thiên dạ mới là lựa chọn tốt nhất. Lực lượng của hắn, mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể đánh tan. Hắn thánh chi thể của ta Tới tu vi như vậy Mà hắn lại có thể nghịch thiên Một tên tiểu bối lại cùng vọng đến vậy Đừng nói là sáu người chúng ta Mà chỉ cần một mình ta Cũng có thể ép chết hắn Chuẩn thánh của tần da bò lên từ trong phế tích Bay lên lần nữa Ánh mắt chẳng đầy dữ tợn cùng phẫn nộ Hắn đường đường là chuẩn thánh Là đại lão Được cả nước sùng kính Mà lại bị một tên tiểu bối Anh bay chật vật đến mức lan xuống đất thổ huyết Giờ khắc này Hắn hận đến mức không thể xé nát thịt thiên dạ ra. Có điều, sức mạnh của hắn không bằng được với thịt thiên dạ, nên giao thủ lần nữa cũng sợ rằng vẫn bị chật vật. Nhưng hắn có trần thánh chi quả, có bán thánh chi thể, bán thánh chi lực, có lực lượng của thiên địa gia trì. Mặc dù một quyền vừa rồi, ít thương hắn, nhưng hắn đã khuyên phục lại trong khoảnh khắc, lại đạt được trạng thái tình phong. Đây là chỗ đáng sợ nhất của trần thánh. Bán thánh chi thể là thoát thai hoàn cốt, sinh cơ quá bước chặt đầy, lại được thánh đạo pháp thắc của thiên địa bảo hộ, nên sinh cơ trong thể nội rất khó bị chặt đứt. Lại thêm việc, có thể tùy hấp thu thiên địa chiến lực ở trong phương viên trăm dặm, để gia trì cho bản thân. Cho nên, nếu không bị thương tổn, đến thánh đạo bản nguyên của bọn hắn, thì bất kỳ thương thế nào, cũng có thể thư phục trong thời gian rất ngắn. Cũng vì vậy, nên truyền thánh mạnh hơn nhiều so với Đại Tôn. Đại Tôn, Có lẽ có thể áp chế được chuẩn thánh Những người đứng đầu Của đại lục tôn bảng Đều có thể làm được Nhưng đại tôn đánh chết chuẩn thánh lại là vô cùng hiếm thấy Mấy trăm năm nay cũng chưa có một ai Đúng, ép chết hắn Tên cùng đồ ngu muội Dám cứu khách thánh huy Ha ha ha Ta không muốn xem một tên tuân giả bình thường Có thể kiên trì được trong bao lâu Sáu vị chuẩn thánh Tuy nhiên là đỉnh bằng vào Chuẩn thánh chính quả Để đề ép chết thịt thiên giả, chỉ cần thịt thiên giả không thể đà thương đến thánh tạo bản nguyên của bọn hắn, thì cũng không thể chặt đức sinh cơ trong cơ thể, nên cũng không thể nào giết được bọn hắn. Bọn hắn có thể chiến đấu liên tục, không ngừng nghĩ, bởi vì bọn hắn là chuẩn thánh trong thiên địa, có thánh quả gia trì. Mù mụi, thịt thiên giả cười lạnh lắc đầu. Hắn cũng bước đây một bước, ở trong cơ thể có như có luộc sức mạnh vô tận. Bất kỳ chuẩn thánh nào cũng không thể đỡ được một quyền của hắn. Mà chỉ giống như là đạn pháo Lần lượt bị đánh bay ra ngoài Lần lượt bị đánh bay cho chật vật Nga xuống đất mà tổ huyết không thôi Mặc dù bọn hắn bất tử tương lai bị chật vật trước mặt tịch thiên giả Chỉ có thể bị đánh như thế Hiển nhiên mặt mũi đã không thể nhìn 6 người vây công một người Mà lại có kết quả thế thảm như thế Chỉ có thể dựa vào thánh quả Để ép cô hắn Thì mặt mũi của bọn họ để đâu cho được Xói âm ấn Đánh cho ta Phó truyền thánh, thi triển bảo vật thánh dạo được tổ thiên thánh nhân truyền lại. Vô thuận thánh quang tung hành, ý đồ muốn chân áp thịt thiên giả, nhưng lại bị một quyền của thịt thiên giả đánh bay. Chiến đấu có mấy hơi thở mà 6 tuyên truyền thánh đã bị thịt thiên giả, đánh cho máu nhuộm đỏ cả vạt áo. Các mặt trắng bạch như tờ giấy, cho dù bản thánh chi thể có siêu mệnh lực cùng năng lực tuyên phục vô cùng cường đại, cũng không thể theo kịp. Ánh mắt của tất cả mọi người Nhìn thiếu niên cường hãn vô cùng, một người, ép xó thánh, quả thật là quá đáng sợ. Cuồng nhân trên thế gian là như vậy. Người khác không vọng không phải là cuồng, người có năng lực, có bản lĩnh mới gọi là cuồng. Thích thiên dạ, bản thánh, tất diệt người. Thuyền thánh của hằng tộc thờ hồn hệ căn bản là không thể ngờ tới, việc giao thủ với thích thiên dạ lại bị áp chế thế thảm như vậy. Thiếu niên kia quả thực như là một tay máy nghiền ép, đi đến đâu nghiền ép tới đó. Người bệnh hơn nữa thì làm sao, hoang khí sợ rằng đã tiêu hoa hơn một nửa, mà chúng ta còn có thể đại chiến ba ngày ba đêm nữa. Chuẩn thánh của tần da máu me đầy mặt, chật vật nói đi vết máu ở trên mặt. Ánh mắt hung hăng nhìn sang tịch thiên dạ nói, đến lúc này, máu tên chuẩn thánh chỉ có thể dựa vào bản thánh chi thể để tìm cảm giác ưu việt. Thật có lỗi, gấp độ chiến đấu như thế này ta có thể đánh một năm, tịch thiên dạ nghe vậy. Quay về phía mấy tên truyền thánh, nở một nổ cười sáng lạng, một khắc sau, hắn rậm chân một cái, ầm ầm, nguyên khí thiên địa cuồng loạn, vô tận khí nguyên hội tụ đến bên hắn. quả thực, như là hồng thủy vỡ đê, vô thiên cái địa, đánh nhau kéo đến, tựa như là hải nạp, toàn thân tràn vào cơ thể, của tịch thiên giả. Cái gì? Làm sao có thể? Không phải là ta đang mơ chứ? Xấu tiên truyền thánh trận mắt háo mồm, ánh mắt vô cùng hoảng sợ bằng phất như là nhìn thấy quỷ vậy. Thiên địa chê lực, tịch thiên giả lại có thể sử dụng thiên địa chê lực, mà phạm bi cùng tốc độ hấp thu, còn kinh khủng hơn bọn hắn rất nhiều. Vậy giống như là lũ quét, có người bọn hắn công lại, cũng chưa hắn, đã mạnh hơn một mình hắn. Không chỉ có sáu tên chuẩn thánh, mà toàn bộ lô hề quận, ai cũng sợ ngây người. Không phải là chuẩn thánh, không có thánh quả, mà lại có thể điều động thiên địa chê lực. Tịch thiên giả không phải là chuẩn thánh, Nhưng hắn lại là tu tiên giả.